À, xin chào bạn Gà Chọi Thái Nguyên nha Xin chào Nguyễn Đức Anh Vâng xin phép đọc truyện Đại Mộng Chủ Tập 141 Chương 691 Độ Hóa Triêm Quả Người Dịch Đọc Lữ Hành Được chư vị tiên sư xuất thủ Con ta mới bình yên hồi cung Bạn vương tới để cản tạ Kiều Liên Mỹ nắm tay con trai đi đến gần, chủ động đưa tay lên ngực làm lễ. Mấy người thẩm lạc thấy như vậy cũng nhao nhao hoàng lễ. Chỉ có tên điên Trìm quả khi nhìn thấy trang phục trên người của quốc vương, đưa tay chỉ vương miệng trên đỉnh đầu y, lớn tiếng cười ngớ ngẩn không thôi. Một thị vệ thấy như vậy, nhao nhao muốn tiếng lên bắt hắn, kết quả bị Kiều Liên Mỹ bảo quát ngưng. Y tự nhiên xâm biết rõ lai lịch của Trìm quả cho nên cũng không có so đo ngược lại hỏi nghe nói mấy vị tiên sư là từ đông thổ đại đường đến ư lúc trước thật sự là chồng trẻ mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ bệ hạ không cần như vậy đâu chúng ta vừa vào thành đã được đưa đến dịch quán để nghỉ ngơi những ngày qua dùng lệ đãi nào có lãnh đạm chứ chúng ta vô cùng cảm kích bạch tiêu thiên ôm quyền nói Xin hỏi tiên sư lúc trước quấy phá là yêu vật gì? Chưa vậy làm sao cứu được con trai ta trở về? Tên kia đã đền tội chưa? Nếu không, hãy để Lâm Đạt thiền sư hàng phục nó. Hỏi xong, y hơi nghiêng người sang. Lâm Đạt thiền sư đứng sau y, lập tức tiến lên nửa bước, vỗ tay hành lễ với mấy người thẩm lạc. Chỉ là một đầu xa yêu bình thường, đã đền tội rồi, cũng không cần làm phiền thiền sư thẩm lạc hoàng lễ. Như vậy thì tốt, vì tiểu thiền sư này tuổi không lớn lắm, khí tượng trên thân lại không có tầm thường, giống như có đại công đức trong người. Không biết là xuất từ tòa thiền viện nào tại trung thổ. Lâm Đạt khẽ vút cằm ánh mắt rơi vào trên thân của thiền nhi, mở miệng hỏi. Thiền sư quá khen rồi, tiểu tăng xuất gia tại Kim Sơn Tự, bớt quá là tiểu sai gì tham thiền mà thôi. Thiền Nhi hoàng lễ nói Kim Sơn Tự hẳn là chùa của huyền trang pháp sư xuất gia năm xưa. Thần sắc trên mặt của lâm đạt thiền sư hơi đổi, lập tức kinh ngạc hỏi. Thiền Nhi không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu. Trách không được. Nhìn tiểu thiền sư một thân Phật quang phủ thần. Nguyên lai là cao tăng của Kim Sơn Tự. Năm xưa huyền trang pháp sư trải qua thiên tân vạn khổ từ Tây Thiên Phật Quốc mang về Đại Thừa Phật Kinh tạo hóa vô lượng công đức bây giờ tiểu thiền sư kế thừa y bác của thiền sư lại đến Tây Vực chúng ta chính là ứng lời thiên triệu mấy ngày sau đúng lúc gặp Đại Thừa Pháp hội tổ chức khẩn cầu tiểu thiền sư nhất định phải đăng lâm pháp đàn giảng kinh tuần pháp cho mấy chục vạn tăng 36 nước Tây Vực chúng ta lâm đạt thiền sư mừng rỡ không thôi thi lễ thật sâu nói thiền nhi thấy như vậy có vẻ hơi khó xử Nhìn về phía thẩm lạc cùng bạch tiêu thiên một chút Thấy hai người Cũng một mặt bất đắc dĩ Đành nói Tiểu tăng tài sơ học thiển Phật pháp tạo nghệ nông cạn Thực sự không đảm đương nổi Đăng đang giảng pháp Giảng pháp luận đạo Không phân cao thấp Chỉ cần tiểu thiền sư đến Dù không có giảng kinh cho tăng chúng Cũng là công đức vô lượng à Lâm Đạt thiền sư nói Nếu như vậy Tiểu Tăng từ chối thì bất kính rồi. Thì Nhi từ chối không được, đành chấp nhận. Vinh Hạnh xin mời người. Lâm Đạt Thiền Sư nói lần nữa. Dịch quán dù sao cũng đơn sơ. Mấy vị tiên Sư hay là dời vào vương cung đi, để cho bản vương tận tình chủ nhà một phen, cũng coi như ban đáp ân chư vị đã cứu con ta. Kiều Liên Mỹ mở miệng nói. Đà tạ y tốt của bệ hạ, chúng ta ở nơi này đã quen rồi. Dời vào vương cung là phải lao sư động chúng. Thật sự là không muốn. Mong bệ hạ hiểu cho. Thẩm lạc do dự một chút rồi cự tuyệt nói. Không sao, không sao. Đám người đang nói chuyện. Trìm quả lại phát bệnh điên. Bắt đầu kêu lung tung. Thiền nhi nhìn hắn quay đầu hành lễ với mọi người. Sau đó cáo từ rời đi. Nắm tay trìm quả trở về phòng mình. Tiểu thiền sư đây là lâm đạt thiền sư thấy như vậy có chút khó hiểu thiền nhi sư phụ nói muốn độ hóa chim quả giúp hắn tỉnh lại kiều liên mỹ nghe thì mở miệng nói trên thân chim quả diễm nhân quả quá nặng nề tiểu thiền sư quả nhiên là cao tăng có thể độ hóa hắn bần tăng thật bồi phục lâm đạt thiền sư nghe thì nhíu mày lộ ra ngạc nhiên bất quá rất nhanh vừa cười vừa nói sau đó đám người lại nói chuyện một hồi Kiều Liên Mỹ liền dẫn đám người rời khỏi dịch quán. Trước khi rời đi, Kiều Liên Mỹ hỏi thăm Thẩm Lạc. Chính mình có thể đến tìm bọn hắn không? Thẩm Lạc gật đầu đáp ứng. Đưa tiễn đám người đi, Thẩm Lạc cùng Bạch Triều Thiên đi đến ngoài phòng của Thiền Nhi, khẽ gõ cửa. Mời vào! Thanh âm Thiền Nhi từ trong nhà vang lên. Thẩm Lạc lập tức đẩy cửa đi vào, liền thấy trên mặt đất trong phòng đặt hai cái bộ đoàn. Thiệt Nhi khoanh dân ngồi bên trái, chim quả thì ngồi bên phải, ánh mắt phiêu hốt nhìn quanh phòng. Thẩm thí chủ, bạch thí chủ, ta muốn dùng thanh tâm chú khai trí cho hắn, mời các ngươi giúp ta ở bên ngoài, chiêu kháng một hai. Đến lúc đó mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần ta không mở miệng thỉnh cầu, các ngươi cũng đừng tiến vào. Thiệt Nhi nhìn về hai người, ngữ khí trịnh trọng Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên liếc nhìn nhau đồng thời gật nhẹ đầu. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn nhất định phải gọi chúng ta. Thẩm Lạc có chút lo lắng. Được rồi. Thiền Nhi gật đầu. Nói xong, nó đứng dậy đi tới lấy trên bàn một cái lưu hương ba chân tinh xảo. Đốt một đàn hương ngưng thần rồi sau đó ngồi. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thối lui ra khỏi phòng đóng cửa, đứng bên ngoài. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng gõ mỏ. Đường theo âm thanh gõ mỏ không nhanh không chậm Thành âm thiền nhi ngâm tụng kinh văn cũng vang lên Hai người thẩm lạc cách cửa phòng nghe thành âm phản ngữ Trong lòng cũng dần yên ổn Vô thức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt điều tức Không biết qua bao lâu sắc trời đã hoàn toàn tối Trong phòng đã đốt lên ánh nến Điểm điểm quan mang âm áp từ bên trong truyền ra Bỗng nhiên trong phòng loạn xoảng một tiếng thẩm lạc cùng bạch tiêu thiên đang ngồi đồng thời mở hai mắt bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên bạch tiêu thiên vô thức muốn đẩy cửa phòng ra nhưng bị thẩm lạc đưa tay ngăn hắn đến gần cửa phòng xuyên thấu qua khe hở cửa phòng nhìn bên trong đánh giá kết quả nhìn thấy trên mặt đất té một cái lưu hương đồng chim quả vốn ngồi đối diện thiền nhi giờ là nhào vào trong người thiền nhi ngũ quan trên mặt hắn vặn vẹo thân sắc điên cuồng bộ dáng dữ tợn Quyền đâm cước đá lên Thiền Nhi. Thiền Nhi thì hai mắt nhắm nghiền, tay gõ mỏ, miệng tụng kinh văn. Mặt cho chim quả đánh đập, vẫn lù lù bất động, nhìn vẫn chắc như Phật tượng. Chim quả đập một lát, từ hồ cảm thấy chưa có đả nghiền. Sau đó quay người, nắm lư hương trên mặt đất lăn xuống, muốn đập xuống đỉnh đầu của Thiền Nhi. Ánh mắt thẩm lạc bỗng nhiên co rút, lập tức, lập tức muốn xuất thủ ngăn cản. Kết quả lại nhìn thấy Thiền Nhi nhắm hai mắt, hướng về hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên làm gì. Chương 692: Thành danh Lan sai. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, ngay lúc thẩm lạc chần chừ, Lưu hương trong tay của chim Quả đã đập xuống đỉnh đầu của Thiền Nhi. Bất quá thân thể của hắn đang run rẩy, tay cũng bất ổn. Lần này cũng không đập chính giữa đầu Thiền Nhi. Mà đập sát lông mày của nó rơi vào trên sàn nhà Sau đó nảy lên rơi qua một bên Lông mày thiền nhi bị xé ra một vết rách Máu tươi hỗn hợp tàn hương dính nửa gương mặt nó Trong lòng của thẩm lạc siết chặt Nhưng thấy toàn bộ quá trình Lông mày thiền nhi cũng chưa từng nhíu, Liền thoáng an tâm Nhìn xúc động muốn đẩy cửa đi vào Trìm quả quăng lưu hương xong Lại như phát điên đập phá trong phòng Đạp đổ từng thứ trong phòng màn giường cũng bị giật xuống xé thành mảnh nhỏ trong phòng bị làm loạn đến thất bác tao đằng gã lại xông lên quyền đâm cước đá với thiền nhi thẳng đến một lúc lâu suất cùng lực kiệt mới một lần nữ tê liệt ngã xuống bộ đoàn đối diện thiền nhi dần dần yên tĩnh lại lúc này trên mặt của thiền nhi đã trải rộng vết thương nữ gương mặt bị vết máu che phủ cả khuôn mặt gò má một nửa sạch sẽ một nửa dơ bẩn một nửa tái nhợt một nửa đen nhánh nhìn phản phất như người âm dương chờ đến lúc trim quả bình tĩnh năm mới chậm rãi mở hai mắt ra trong đôi mắt hơi lóe lên quan mang bên trong bình thản không gì sánh được hoàn toàn không có vẻ trách cứ phẫn nộ gì thiền nhi gật nhẹ đầu với thẩm lạc ra hiệu mình không sao sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại tiếp tục ngâm tụng kinh văn Thẩm lạc nhìn một hồi, thấy triêm quả không tiếp tục bào hành, thì mây thoáng an tâm, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chỉ là lần này, hắn không tiếp tục ngồi xuống, mà nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa, lặng lẽ nghe thiền nhi ngâm tụng kinh văn. Không ngờ, lần chờ đợi này chính là ba ngày ba đêm. Thẳng đến chàng vàng tối ngày thứ ba, âm thanh gõ mỏ trong phòng kéo dài ba ngày, rốt cuộc cũng ngưng. Tiến tụng kinh cũng ngưng theo. Trong phòng đột nhiên có một mảnh quang mang màu trắng ngấm mát từ trong khe cửa xuyên suốt ra. Thẩm lạc và bạch tiêu thiên lập tức tới gần khe cửa quan sát tỉ mỉ bên trong. Chỉ thấy trong phòng, sắc mặt thiền nhi trắng bạch như tờ giấy. Ngực trong quần áo lại có một đạo bạch quang từ đó chiếu ra. Ngoài thân nó hình thành một vòng sáng mờ hồ, chiếu rọi khắp cả người như Phật đà. Đây... đây là Phật quang bạch tiêu thiên hơi kinh ngạc nói. Thẩm lạc thì chú ý. Trìm quả ngồi đối diện, mực mực cúi đầu. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay vuốt một đầu tóc bẩn loạn xạ ra sau ớt. Thần tình trên mặt bình tĩnh, hai mắt cũng không còn vô thần như trước. Hắn quỳ rạp xuống bộ đoàn, bái thiền nhi ba bái. Thiền sư Đệ tử đã không còn chấp nhất thiền ác. Chỉ là trong lòng vẫn như trước còn nghi ngờ. Xin lời khuyên của thiền sư. Trìm quả mở miệng, nói giọng khàn khàn Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành vật. Lời nói đồ đao không phải là độc chỉ sát nghiệt, mà là chỉ ba ngàn phiền não thuộc chấp niệm, tứ đại giai không. Cái gì gọi là không? Không phải là vật không còn, mà là tâm không còn. Chỉ có chân chính buông xuống chấp niệm mới thật sự là tu thiền. Thì Nhi mở miệng, chầm chầm nói ra thiền sư nói là ác nhân buông xuống sát nghiệt là có thể thành Phật ư Nhưng thiện nhân không sát nghiệt Làm sao buông xuống đây? Trìm quả lại hỏi Người chỉ thấy ác nhân buông xuống đồ đao trong tay lại chưa từng trông thấy hắn bỏ xuống đồ đao trong lòng Ác niệm tịch diệt Thiện niệm vừa khởi Chỉ là bắt đầu thành Phật mà thôi Người đeo ác nghiệp lại đi tu Phật Chỉ là bắt đầu khổ tu Thiện nhân thì tương phản Thần vô ác nghiệp lại có chấp niệm biết quả. Đợi đến khi đốn ngộ thì đã thành Phật rồi. Thiện Nhi tiếp tục nói. Nghe lời này, Trìm Quả trầm mặt thật lâu, rốt cuộc lần nữa bái phục. Sau đó mặt của hắn tỏa sáng đứng lên, trên mặt ý cười đi ra khỏi phòng. Phật quan trên thân của Thiện Nhi dần dần thu liễm, Đột nhiên phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũng ngã trên mặt đất. Thẩm lạc kinh hãi vội vàng xông vào trong phòng ôm lấy thiền nhi, cha xét qua, thần sắc mới trở nên hòa hoãn. Thế nào? Bà Tiêu Thiên vội hỏi. Đến cùng là nhục thể phàm thai. Ba ngày ba đêm không ăn không uống, tăng thêm suy nghĩ quá mức, bị nội thương không nhẹ. Cũng may là không có trở ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt thôi. Thẩm lạc thở dài nói. Một ngày sau, Thiền Nhi đến từ thông thổ, đồng thổ đại đường điểm hóa triêm quả, đã nhanh chóng truyền bái ra xích cốc thành, dẫn đến oanh động. Dù sao thanh danh của triêm quả, truyền tình nhân quả năm xưa không phải là dễ cắt đứt. Cho dù là cao tăng như Lâm Đạt Thiền Sư cũng không cách nào độ hóa. Lâm Đạt Thiền Sư nghe nói Thiền Nhi bị trọng thương, lúc này liền chạy đến thăm viếng. Bất quá vì Thiền Nhi còn mê mang nên không thể gặp. Cuối cùng, chỉ để lại một bình đang dược chữa thương, sau đó rời đi. Sau mấy ngày, rất nhiều thiền lâm chùa chiền của 36 nước Tây Vực điều động đại đức cao tăng lục tục ngo ngoe từ các nơi chạy đến. Dân chứng buôn phí thành trì cũng đều không để ý đường xá xa xôi, buồn bà tụ tập đến Xích Cốc Thành. Xích Cốc Thành vốn náo nhiệt lập tức trở nên kín hết chỗ, khắp nơi đều lộ đa hỗn loạn không có chịu được. Bất đắc dĩ, quốc vương kiều liên mỹ đành phải ban xuống vương lệnh yêu cầu dân chúng ngoại thành thậm chí là ngoại quốc đến nhất định phải tru đóng bên ngoài thành không được tiếp tục tràn vào trong thành Cùng lúc này Lâm Đạt Thiền Sư cũng tự mình tiến ra ngoài thành nói cho đám người Bởi vì diện tích trong thành có hạn cho nên nơi họp Đại thừa Pháp Hội đặt tại địa vực tương đối khoáng đạt ở bên ngoài cửa của thành Tây Vậy là không chỉ bách tính từ bên ngoài ngay cả bách tính trong thành cũng bắt đầu sớm dựng lều vải ngoài thành, chờ đợi ngày pháp hội tổ chức. Có thể thấy, Cao Tăng đến từ đông thổ đại đường, lắng nghe ngài tự mình giảng Pháp. Nhưng sau nửa tháng, quốc vương mới ban bố hịch văn, chiều cáo quốc dân. Bởi vì bắt tính các quốc gia đến xem lễ thật sự quá đông, đến mức toàn bộ bên ngoài cửa thành Tây hỗn loạn không có chịu được, nên đành chuyển pháp hội về hướng Tây, triệt để chuyển vào trong Đại Mạc. Cũng chỉ bỏ ra ngắn ngủi hơn nửa tháng Quốc vương liền sai người xây dựng trong sa mạc, một tòa bình đài bằng gỗ, phương viên chừng trăm trượng. Bên trên có 72 đài giảng kinh cao tới 10 trượng, để cao tăng 36 nước đăng đàn giảng kinh. Hịch văn ban bố ngày đó, mấy vạn bách tính các quốc gia đêm tối đi gấp, dời trướng bồng của mình đến quanh pháp đàn. Trong đêm sa mạc đốt lên đống lửa kéo dài hơn 10 dặm, cùng với ngôi sao trong bầu trời đêm cộng hưởng sáng lên chờ đến sáng sớm ngày thứ hai xích cốc thành mở rộng cửa tây quốc vương kiều liên mỹ mang theo vương hậu và mấy vị vương tử dưới hai vị tăng nhân mặc hồng bào thôi động đáp lấy một khung vân liễn từ trước cửa chậm rãi lên không bay về phía nơi tụ họp tăng chúng ba mươi sáu quốc gia thần cả pháp lực tự mình lăn không bay lên theo sát vân liễn của quốc vương mà đi người nhục thể phàm thai thì cũng được người tu hành dẫn dắt hoặc là theo phi thuyền hoặc là cưỡi pháp bảo bay đi. Bên dưới còn có đả lượng bách tính đuổi theo, nhưng chỉ có thể cưỡi ngựa và lạc đà, hoặc là đi bộ tiến lên. Chương 693 Pháp Đàn Giảng Kinh Thiền Nhi tự nhiên là theo Bạch Tiêu Thiên cưỡi phi thuyền đi. Trải qua những ngày điều dưỡng, thân thể của nó đã hoàn toàn hồi phục như trước. Chỉ là tinh thần thoạt nhìn vẫn có chút không tốt. Những khúc mắt của triêm quả ba ngày trước, nó một mực, mực không nói với hai người thẩm lạc. Trên thực tế, mấy ngày kia trừ ngâm tụng thanh tâm chú, nó thỉnh thoảng thanh tịnh biện luận một hồi với triêm quả. Trên đào nghề Phật học, triêm quả tinh thâm viễn siêu so với tưởng tượng của nó. Mặc dù rốt cuộc thiền nhi vẫn biện thắng, nhưng đối với nó cũng chưa hẳn không phải là một loại thử thách to lớn. Cuối cùng, Thiền Nhi thông qua xá lợi tử kiếp trước lưu lại, không ngừng câu thông, mượn nhờ lực lượng trong xá lợi tử, mới hoàn toàn làm tỉnh lại Trìm Quả. Bạch Thí Chủ, từ hôm đó tới giờ, các người có còn gặp lại Trìm Quả hay không? Thiền Nhi ngồi xếp bằng sau lưng Bạch Tiêu Thiên, đột nhiên mở miệng hỏi. Không, nghe nói ngày đó có người từng thấy hắn từ cửa thành đi ra. Rất nhiều người đoán hắn là trở về cố quốc chuột tội. Dù sao từ đó đến giờ không ai gặp lại hắn. Bà Tiêu Thiên đáp. Làm sao vậy? Thiền nhi sư phụ tìm hắn có việc ư. Thẩm lạc cũng dò hỏi. Không có gì. Chỉ là hôm đó khuyên bảo hắn xong. Luôn cảm thấy còn có chút thiền lý chưa rõ ràng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không được giải thoát. Thiền nhi đáp. Thiện Như sư phụ không cần quá mức để ý. Nghe nói chim quả rời thành hôm đó tắm rửa sạch sẽ. Trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười giải thoát. Rất hiển nhiên, người đã giúp hắn giải thoát khổ hải. Thẩm lạc an ủi. Thiện Như nghe nhẹ gật đầu, không nói gì. Một đoàn người rất nhanh bay đến nơi tụ họp. Khi thấy lều vải trong đại mạc kéo dài hơn 10 dặm đều cảm thấy uy vị tráng quan. Ba người từ trên không hạ xuống Đi vào một mảnh đất trống trước hội trường Càng chúng cũng đều tụ tập tại đó Từ người ăn mặc chỉnh tề Yên lặng tụng niệm kinh văn Kiều Liên Mỹ mặc dù là quốc vương cao quý Giờ phút này cũng không đứng trong hội trường Mà như một tín đồ bình thường Ở phía trước hội trường dựng một lều vải Cùng vương hậu và đám vương tử Ngồi ngay ngắn bên trong Nhìn thấy đoàn người thẩm lạc Rơi vào trên đài kỳ Liên Mỹ lập tức phất tay ra hiệu với bọn hắn khắp khuôn mặt là ý cười thẩm lạc cùng bạch tiêu thiên lập tức phất phất tay với y thiền nhi là chị dựng thẳng chưởng thi lễ một cái vô thường quá sâu vì diệu pháp hàng trăm vạn kiếp khó gặp được Này ta kiên thức đến thù cầm nguyện giải như lai chân thực nghĩa lâm đạt thiền sư đứng trước chúng tăng lấy phật thuyết vô lượng thọ kinh mở đề nguyện lắng nghe Chúng thằng nhân cùng nhau hành lễ, mở miệng nói. Mấy vạn bách tính chung quanh tụ hợp, nhào nhào ngồi trên mặt đất. Vốn có chút ồn ào, tất cả đều quy về yên tĩnh. Thỉnh cầu trừ vị Đại Đức đăng lâm đàn, chuẩn bị giảng kinh. Ánh mắt lâm đạt thiền sư quét qua đám người, mở miệng nói. Y vừa dứt lời, liền dẫn đầu phi thân lên, ngồi xuống một tòa đài cao ở trung tâm của hội trường. Hai tay hợp lại, khoanh chân ngồi trên bộ đoàn hoa sen. Theo sát sau, Long Đàn, Bảo Sơn, một đám tăng nhân thánh liên pháp đàn cũng nhào nhào tung người. Chừng 16 người ngồi rải rác chung quanh đài cao. Thiện Nhi sư phụ, đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lạc thấp giọng hỏi. Thiện Nhi nhìn về Thẩm Lạc có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Thẩm Lạc cười một tiếng, đưa tay bấm pháp quyết hướng xuống dưới đất rồi vung lên. Một đạo thanh tuyền từ dưới đất dâng lên, hóa thành một đạo sóng nước xoắn ốc, nâng thân thể của Thiền Nhi chầm rãi thanh nhập không trung, đưa nó vào trong pháp đàn. Thiền Nhi khoanh chân ngồi, cảm thụ được gió chầm rãi thổi qua bên người. Trong đầu bỗng nhiên mơ hồ hiện ra một đoạn ký ức ngắn quen thuộc mà lạ lẫm. Từ hồ trong thời gian nào đó, nó đã từng ở trên pháp đàn cao như vậy đấu pháp cùng người. Bất quá đoạn ký ức ngắn ngủi này, cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện trong đầu Thiền Nhi chỉ là một hình ảnh cô lập ấn tượng rất mơ hồ Thiền Nhi hơi phân thần sau đó một lần nữa tập trung ý chí tay về chuỗi hạt yên lặng ngâm tụng kinh văn Thiền sư các viện khác cũng đều nhau nhau đăng đàn từng người khoanh chân ngồi tự mình niệm thần tụng kinh tăng nhân đệ tử đi theo các thiền sư thì nhào nhào ngồi trên mặt đất Về quanh phía dưới pháp đàn trưởng bối sư môn mình Đà Lạng thiền sư Lần này pháp hội Ngài lấy bộ kinh điển nào để nhập pháp Lâm Đạt thiền sư chủ trì Và khởi xướng đại thừa pháp hội lần này Nhưng không giảng pháp đầu tiên Mà là điểm một vị pháp sư xa sư quốc Ý chị lão giảng kinh đầu tiên Lão tăng cao tuổi hình thể gầy gò nghe Đầu tiên thi lễ với Lâm Đạt thiền sư Từ xa Sau đó mở miệng giảng đạo Bần tăng nhận điển, thập thiện nghiệp đạo kinh, nói cùng người khác đàn nghiệp chư Phật Bồ Tát giải ách. Chúng sinh đồng đảo, nếu muốn cắt hết thảy khổ ách, ý nguyện vĩ đại, tu hành thập thiện nghiệp đạo. Vậy ngừng sát sinh, cấm trộm cắp, tuyệt dâm tà, không nói bừa, không hai lưỡi, không ác khẩu, không khinh ngữ, xa tham lam, ác sân niệm, đoàn suy ngu. Thẩm lạc mặc dù không phải người trong Phật môn, nhưng cũng xem qua chút kinh điển Phật môn. Biết vị lão tăng này giảng chính là phương pháp tu hành Phật Pháp cơ bản nhất, tức rời xa 10 loại ác nghiệp tu trì tự thân. Sau đó Đà Lạng Thiền Sư tiếp tục giảng thuật từ thập thiện nghiệp đạo này đến đạo sự thế làm người. Nội dung dễ hiểu, diện tích giảng bao phủ rộng khắp, lão lại là người trong tu hành, thành hầm cực kỳ có lực xuyên thấu truyền ra bên ngoài pháp đàn tròn mười dặm không chỉ chúng tăng nghe đến mê mẩn mà ngay cả bách tính bình thường xung quanh cũng đều nghe say sưa ngon lành. Đà Lạt thiền sư giảng xong Lâm Đạt thiền sư cùng những tăng nhân khác thì lễ với lão miệng tụng một câu a di đà phật liền điểm thiền sư thứ hai bắt đầu giảng kinh. vị thiền sư này lấy viên giác liệu nghĩa kinh để dẫn giảng thuật thích ca mâu ni phật cùng rất nhiều Bồ Tát liên quan tới tu hành Bồ Tát Đạo. Ở trong trích dẫn đại lượng Phật hệ, cùng không ít cố sự thiền lý, giảng rất có hương vị. Thẩm lạc hoành chân ngồi bên cạnh dưới đài của thiền nhi, nhìn thoáng qua bạch tiêu thiên bên cạnh, phát hiện y cũng đang nhắm mắt ngồi, tự hồ đang tĩnh tâm nghe vị thiền sư kỳ giảng thuật. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, đang định nhắm mắt, con người lại không có nhịn được co rút. Bỗng nhiên, Liếc thay ván gỗ dưới thân, từ hồ có một đạo lưu quan hình cung hiện ra. Chờ cho hắn cẩn thận xem xét, lưu quan kia trong nháy mắt biến mất không thấy. Là ảo giác sao? Thẩm lạc ngạc nhiên lập tức buông thần thức dò xét nơi đó. Vừa dò xét, hắn lập tức phát hiện phía dưới quảng trường, thình linh có trận trận song pháp lực đang vận chuyển. Chỉ là sau khi cẩn thận xem xét, pháp trận này giống như rất phổ thông, tập trung thiên địa linh khí. Tốc độ nó tụ tập không nhanh, ngân tụ thiên địa linh khí cũng không nhiều, cũng không có đặc thù gì. Để cho an toàn, thẩm lạc vẫn truyền âm cho Bạch Tiêu Thiên, nói cho y biết việc này. Chương 694 Xảy ra dị biến Nhìn không giống như pháp trận lợi hại gì, nhìn bộ dáng này cảm giác như hấp thụ thiên địa linh khí, bổ sung cho chư vị cao tăng. Bạch Tiêu Thiên theo lời xem xét. Cũng cảm thấy có chút kỳ, lập tức truyền âm trả lời thẩm lạc. Dù sao, không phải tất cả cao tăng nơi này đều là người tu hành, còn có không ít người phàm tục. Pháp hội này khẳng định sẽ không kết thúc sớm. Nếu như một mực khô tọa trên đài cao mà không bổ sung linh khí, một số người chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Cũng có thể. Để nhìn kỹ thêm xem sao. Thẩm lạc đáp. Sau khi nói xong hắn không ngồi xuống mà nhắm mắt ngưng thần. Toàn tâm chú ý đến biến hóa dưới quảng trường Thường thiền sư liên tục lên giảng giải Phật Kinh Có nội dung sâu sắc Lời lẽ dễ hiểu Có tối nghĩa khó hiểu Các cao tăng mặc dù đều nghe hiểu được Nhưng bách tính xung quanh thì chưa chắc Chờ lúc thiền nhi lên giảng kinh Bởi vì nó chỉ là người phàm tục Tiên nói non nớt lại nhu hòa Nên thông qua pháp trận di pháp đàn vận chuyển Mới đưa thành âm lan truyền ra xa Thiền nhi giảng giải chính là bàn nhược tâm kinh lưu truyền cực lớn mặc dù đám người cơ hồ đã nghe qua nhưng tùy tâm mỗi người lại không có giống nhau thiện duy một phen giảng thuật hóa phức tạp thành đơn giản êm tai nói khiến cho rất nhiều nghi hoặc trong lòng của bách tính bỗng nhiên được giải khai ngay cả không ít cao tăng nghe được đều liên tục gật đầu thẩm lạc mặc dù một mực lưu ý biến hóa xung quanh nhưng cũng không bỏ lỡ tin nhiều giảng kinh chỉ là nghe một hồi xong Hắn phát hiện một chuyện có chút kỳ. Các tăng nhân được lâm đạt thiền sư chỉ điểm, không ngoại lệ, đều tất cả là tăng nhân của các quốc gia khác. Mà thiền sư xuất thân Thánh Liên Pháp Đàn lại không có một ai. Có nghi vấn này, Thẩm Lạc liền tập trung quan sát những người này. Kết quả phát hiện Long Đàn cùng Bảo Sơn và những người kia, bất kể là ai giảng kinh, bọn họ từ đầu tiêu cuối đều nhắm mắt, trong miệng yên lặng ngâm tụng cái gì, chưa từng nhìn qua bất kỳ một người nào. Cũng chưa từng mảy may thần sắc biến hóa Điều này khiến Thẩm Lạc càng cảm thấy không đúng Ngay lúc hắn định nói nghi vấn này cho Bạch Tiêu Thiên Liền nghe Lâm Đạt Thiền Sư nói Lòng Đàn Thiền Sư Đối với Đại Thừa Phật Pháp Người cơ kiến giải gì? Đệ tử ngù kiến Lòng Đàn Thiền Sư nghe liền mở miệng đáp Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi Thẩm Lạc thấy vậy Trong lòng âm thầm cười khổ Nhưng ngay lúc ý niệm trong lòng phát sinh Thì dị biến xảy ra Trên đài cao Long đàn thiền sư bỗng nhiên nói Các loại dự pháp Đều là ảo ảnh trong mơ Cùng cầu pháp Không bằng nhập đạo Chưa vị đàn chủ thánh liên pháp đàn Lúc này không động thủ Còn đợi đến khi nào Lão vừa nói xong 16 vị tăng chúng thánh liên pháp đàn Nhào nhào đưa tay đẩy ra trước một chữ Trong miệng ngầm tụng một trận thanh âm giống như ưu minh quỷ giới. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của mỗi người hiện ra một chữ quỷ đỏ như máu, từng đạo khí tức huyết hồng từ trên thân mỗi người phát tán ra, như từng sợi tơ lụa màu đỏ, sâu chuỗi một tòa tiếp một tòa pháp đàn giảng kinh. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, trên từng tòa pháp đàn cao ngất, nhào nhào bị hồng quang xâm nhiễm, như từng cái đèn lồng màu đỏ to lớn trên quảng trường phát sáng. Một lồng ánh sáng màu đỏ bao phủ lại đỉnh pháp đàn giam giữ tất cả thiền sư đăng đàn giảng kinh vào trong. Đà Lạng thiền sư thấy như vậy đưa tay bấm một hoa mai chỉ trong miệng nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu đột nhiên đánh ra một chưởng về phía trước sau lưng lão lập tức hiện ra một tôn hư ảnh Phật đà cũng làm ra hình tay nhặt hoa. Quang chưởng lướt qua kim quang tăng vọt một đạo thủ ấn Phật chưởng to lớn trùng điệp đánh vào trên lồng sáng màu đỏ Một tiếng ngầm vang truyền đến, lòng ánh sáng màu đỏ kịch liệt chấn động, dẫn đến cả tòa pháp đàn lắc lư theo. Nhưng đợi đến chấn động lắng xuống, hồng quan kia rung động là không bị ảnh hưởng một chút nào. Ngược lại, đà lạng thiền sư bị cựu lực phản chấn, miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trong lòng ánh sáng. Một bên khác, các thiền sư khác cũng xuất thủ, nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả đều giống như đà lạng thiền sư lòng sáng kia căn bản không thể đánh vỡ từ bên trong Lâm Đạt Thiền Sư ở trung tâm pháp trận cũng bị nhốt trong lòng sáng chỉ là thần sắc của y bình tĩnh vẫn như trước, vẫn tụng đọc kinh không bị ngoại vật quấy nhiễu Thiền Nhi có chút bất an đứng ở rìa pháp đàn trông xuống bên dưới thăm dò liền thấy thẩm lạc đang ngưỡng mặt lên hướng nó lắc đầu ra hiệu nó không cần lo trong lòng của Thiền Nhi an tâm một chút liền khoanh chân ngồi Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy Cổ tay chuyển một cái, lòng bàn tay lóe lên kim quang, hiện ra một thanh kim cương sử Phật môn, một đầu tròn trịa, một đầu bén nhọn. Chỉ thấy một tay y nắm chặt chính giữa kim cương sử, tay kia chỉ trên đầu sử, nhẹ nhàng lau một cái. Một đào hào quang màu vàng nồng đậm từ đó sáng lên, trên đó lập tức phát tán ra một cổ ba động năng lượng cường đại. Phật pháp phổ độ, kim cương phá mạc Trong miệng y quát khẽ, kim cương sử trong tay lập tức tỏa ra quang mang nóng rực, trùng điệp đâm tới đài cao. Một tiếng ầm vang. Trên pháp đàn bao phủ hào quang màu đỏ kịch liệt rung, xung đột với kim quang trên kim cương sử. Cả hai phản phất như nước lửa, mãnh liệt và đập vào nhau, khuấy động lên trận trận ba động gần sóng. Cả tòa pháp đàn cũng theo nguồn lực lượng kia kịch liệt rung động. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, cười lạnh một tiếng, một tay bấm pháp quyết. Lần nữa vỗ lên kim cương sử Trên kim cương sử Lập tức hiện ra một chuỗi phù văn phản ngữ Mũi nhọn u ngéo kim quang Hóa thành hình xoắn ốc Lực xuyên thấu lập tức tăng gấp bội Trực tiếp đâm xuyên qua hào quang màu đỏ trên pháp đàn Mắt thấy sẽ đánh xuyên pháp đàn Nhưng vào lúc này Một tiếng kêu thảm từ trên cao truyền ra Thân thể thiện nhi nằm ngoài gần rìa pháp đàn Khóe miệng tràn đầy vết máu Thần tình trên mặt hết sức thống khổ Thẩm lạc thấy như vậy vội vàng kéo bả vai của Bạch Tiêu Thiên lôi y ra khỏi pháp đàn ngăn trở y tiếp tục thi pháp. Thẩm lạc người Bạch Tiêu Thiên còn chưa nói hết liền bị Thẩm lạc cắt ngang. Pháp trận này rất cổ quái liên quan tính mệnh người trong trận. Người nếu tiếp tục phá trận sợ rằng lúc trận phá chính là lúc thiền nhi mất mạng. Thẩm lạc nói. Gì chứ? Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc. Thế nhưng khi y nhìn xung quanh Càng nhận hộ pháp tùy hành của các thiền sư khác cũng đều nhau nhau xuất thủ, ý đồ cưỡng thiền sư nhà mình ra. Kết quả tất cả đều thất bại. Cũng giống như vậy, không phải pháp trận này không thể phá, mà một khi cưỡng ép công phá pháp trận, rất có thể đã thương đến tính mệnh các thiền sư bên trong trận. Bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không thể không từ bỏ công kích pháp đàn. Dân chúng vây quanh bên ngoài vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Từng kẻ hai mặt nhìn nhau nghị luận ẩm ý. Phụ vương Các thiền sư ở đây sao vậy chứ? Kỳ liên mỹ từ trong ngực phụ thân hơi nghi hoặc hỏi Cựu liên mỹ làm quốc vương tự nhiên đã nhìn ra có gì không đúng y không trả lời vấn đề nhi tử mà nhỏ giọng dặn dò thị vệ bên người mang vương hậu cùng một đám vương tử rời đi Bọn người vương hậu còn chưa rõ còn đang nghi hoặc liền ngay trên pháp đàn có người cao giọng nói Long đàn thiền sư người làm gì vậy chứ? Sao dám bày trận cầm tù Lâm Đạt Thiền Sư Cùng chư vị Đại Đức Cao Tăng Một tiếng hồ này Xem như giải vây nghi hoặc cho người xem Trường 695 Dục vọng thăng tiền Cái gì Lòng Đàn Thiền Sư Phản bội Lâm Đạt Thiền Sư Có người hoảng sợ nói Không thể nào Lòng Đàn Thiền Sư sao lại làm như vậy Lâm Đạt Thiền Sư là sư phụ của hắn mà lâm Đạt Thiền Sư đây là có chuyện gì lâm đạt thiền sư rất nhanh tường tiếng kêu gọi điệp gia vang lâm đạt thiền sư là nỗi trông cậy trong lòng của tất cả mọi người kỳ vọng y có thể cho tất cả mọi người một đáp án dưới sự sốt ruột của mọi người chờ đợi lâm đạt thiền sư chậm rãi đứng lên giơ tay lên lăn không ấn xuống mấy lần với đám người thanh âm mọi người dần nhỏ đi liệt đồ không báo trước đột nhiên xuất thủ khiến cho mọi người kinh nghi bất an thật sự là có lỗi Lâm Đạt Thiền Sư phất phất tay về phía đám người, mở miệng nói. Nói xong y vung tay lên trước người. Trong tay áo có một đạo thanh quang bắn ra. Một tiếng vang nhỏ qua đi. Lồng ánh sáng màu máu bao quanh y ứng thành vỡ tan, biến thành mảnh vỡ. Đám người thấy như vậy lập tức đại hỷ. Không hổ là Lâm Đạt Thiền Sư. Dân chúng thấy vậy vui mừng không thôi. Các cao tăng tròn phát đàn trên quảng trường đều thở dài một hơi. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nhìn nhau một chút. Thần sắc hai người đều trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đều chú ý đến. Lâm Đạt Thiền Sư mới nói xin lỗi chẳng biết tại sao, cũng không hành lễ Phật môn. Chư vị xin thứ lỗi. Chuyện Long Đàn đều là bản tọa bảo hắn làm. Cho nên chư vị không cần quá mức kinh hoàng. Lúc này Lâm Đạt Thiền Sư tiếp tục nói. Đám người nghe đầu tiên là kinh ngạc, sau đó an tâm mấy phần. Có người thậm chí nói. Nguyên lai like là Lâm Đạt Thiền Sư an bài, vậy thì sẽ không có gì rồi. Nếu là Lâm Đạt Thiền Sư an bài Vậy nhất định không phải là chuyện xấu Lâm Đạt Thiền Sư làm như vậy Tất nhiên là có đạo lý của Ngài ấy rồi Thẩm lạc nghe lời nói chung quanh Không ít người trong đó xuất thân Từ các hộ pháp tăng nhân Trong lòng bất giác có chút bi ai Những người này tu Phật tu Pháp Vì chữ ngộ Cầu giải chúng sinh mê hoặc Sao không mê tín ở Phật Ngược lại mê tín ở Lâm Đạt Thiền Sư này Bạch Tiêu Thiên có chút khó hiểu phật tổ cách quá xa phật pháp giảng quá sâu lâm đạt thiền sư này ngay trước mặt nghe nói hắn từng du du ba mươi sáu nước tây vực hàng yêu phục ma hành chư bát thiện lưu lại thần tích sợ rằng còn nhiều hơn phật tổ nên thế nhân không thể không tin thẩm lạc thở dài ai thế nhân ngu muội bạch tư thiên thở dài lâm đạt ngươi cầm tù những cao tăng này rốt cuộc là muốn làm gì Thẩm Lạc cao giọng dò hỏi, "Lớn mật, dám gọi thẳng tên thiền sư?" Bảo Sơn thiền sư nhìn về Thẩm Lạc, lúc này trừng mắt nổi giận, Đồng đảo Bách Tính cũng trợn mắt nhìn về Thẩm Lạc. Đã sớm cảm thấy thánh liên pháp đàn các ngươi không đúng, xem ra chính là tai họa, đến lúc này còn giả vờ giả vịt hay sao? Thẩm Lạc không có nể tình mà mở miệng châm chọc, "Người ngoài bang, không thể phỉ bán thánh đàn, càng không được nói xấu Lâm Đạt thiền sư." không cần bảo sơn mở miệng trong dân chúng đã có người cao giọng trách mắng cuồng đồ lớn mật dám can đảm tại đây hồ ngôn lặng ngữ sao đuổi cuồng đồ này ra đi dân chúng bắt đầu kêu gào thần sắc quốc vương ngưng trọng vừa thúc giục thị vệ để bọn họ đưa kỳ liên mỹ đi trước một bước vừa âm thầm điều khiển quân trong thành làm gì các ngươi lập tức sẽ biết có thể tận mắt nhìn thấy bản tòa hóa cảnh thăng tiền Đối với những phàm phu tục tử các ngươi cũng được coi là thiên đại phúc phận rồi Lâm Đạt Thiền Sư cao giọng cười to Từ thái y cuồng bạo hoàn toàn khác với vẻ bình thản ngày xưa Đến mức dân chúng vừa rồi còn kêu gào thẩm lạc Thành âm tất cả đều nhỏ xuống Bọn họ nhìn Lâm Đạt Thiền Sư đột nhiên trở nên xa lạ này Sau lưng về ma ẩn ẩn sinh ra hàng ý Thẩm lạc cau mày trong lúc nhất thời không hiểu thâm ý của Lâm Đạt Thiền Sư Trên lệch thời gian không còn nhiều, có thể bắt đầu rồi. Lâm Đạt Thiền Sư mở miệng nói, 16 tên đệ tử, tuân lệnh, phi thân từ trên tế đàn xuống, xông vào trên quảng trường. Có người trực tiếp lướt vào giữa bách tính. Sau đó từng đợt thanh âm thê lương kêu thảm thiết. Những đồ chúng thánh liên pháp đàn xông vào trong đám người. Đúng là không có dấu hiệu nào bào khởi giết người. Những hộ tăng căn bản không phòng bị, liền bị đâm xuyên tim, nhào nhào mất mạng. Đám người chung quanh càng thêm thảm liệt Mấy tên thánh liên pháp đàn kia Căn bản không cần thi triển thuật pháp Chỉ phong thích khí tức bản thân ngưng tụ thành từng đạo phong nhận Từ trong đám người xuyên thẳng qua Tự như lưỡi đao dạo sắc Cắt chém bách tính xung quanh Thành mạnh nhỏ Đến lúc này tất cả bách tính còn huyễn tưởng Rốt cuộc mới triệt để phá diệt Từng kẻ kinh hoàng thất thố Bắt đầu chạy xung quanh Quốc vương Kiều Liên Mỹ Được thị về hộ tống bỏ chạy ra sau y vốn tính lưu lại có thể hơi ổn định thế cục nhưng bất thình lình đồ sát huyết tinh làm cho toàn bộ tràn diện hoàn toàn mất khống chế phát rồ rồi Bà tiêu thiên giận dữ mắng một tiếng thân hình lướt thẳng phì thân rơi vào giữa đám người nâng lên kim cường sử, đánh tới một tên thiền sư thánh liên pháp đàn cao gầy tên này lập tức quay người hai tay bảo nguyên trước người trong lòng bàn tay hiện ra một khối huyết kính hình tròn bên trên phốc một tiếng bày ra một đạo huyết quang Đánh vào trên kim cương sử. Nhưng mà một kích của Bạch Thư Thiên không nương tay. Trên kim cương sử hiện ra một cơn lốc xoáy kim quang. Đánh tan huyết quang, một đường bay vụt tới, Không trở ngại, đánh huyết kính thành mảnh vỡ. Thiền sư cao gầy bất quá là ngưng Hồn Trung Kỳ. Dựa vào pháp khí bị phá, căn bản không có chịu nổi. Bị kim cương sử xuyên qua tim, một kích giết chết. Bốn tên thiền sư Thánh Liên Pháp Đàn thấy như vậy. Lập tức một tên thiền sư xuất khiếu sơ kỳ dẫn đầu vây giết qua. Đi hỗ trợ. Thẩm lạc lập tức vỗ cửu âm đại bên hông gọi ra quỷ tướng. Tuần mệnh. Trị phi kích ôm quyền, thân hình lập tức như sương khói phiêu tán biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt của thẩm lạc nhìn lên pháp đàn phía trước, giao dự một chút rồi vung tay. Một thanh phi kiếm màu đỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Tâm niệm hắn động, trên thuận dương kiếm vôi liền lé lên xích quang. Mặt ngoài dâng lên một tầng ưu nhiên hỏa diễm. Trong ngoài pháp trận này đều lộ ra lực âm tà. Nếu không thể nào lĩnh lực phá, do vậy thử một chút hồng liên nghiệp hỏa này có hiệu quả hay không. Thẩm lạc âm thầm suy nghĩ không chế phi kiếm đến gần pháp đàn. Bởi vì lo lắng đã thương thiền nhi, thẩm lạc không dám trực tiếp dùng phi kiếm công kích pháp đàn. Cho nên chỉ dẫn một sợi hỏa diễm trên phi kiếm, tiến tới hào quang màu đỏ trên pháp đàn. Chỉ thấy hỏa diễm vừa mới tới gần, hồng quan trên toàn bộ pháp đàn rung động kịch liệt, tự hồ thập phần e ngại hỏa diễm. Thẩm lạc mừng rỡ trong lòng, lập tức tăng thêm lực đạo, vỗ trường kiếm, trực tiếp đánh về phi pháp đàn. Lúc này lâm đạt ở trung tâm pháp đàn còn chú ý tới dị dàng bên này, đôi mắt lập tức co rút, lân tiếng trách mắng. Lớn mật, dám làm hỏng pháp đàn của bản tọa sao? Một tiếng gầm thét qua đi, tăng bào trên người y không gió mà tự bay. Một cổ khí tức cường đại không gì sánh được lập tức tản ra. Vậy mà ngừng tụ như thật, hóa thành một cơn gió lớn. Lấy y làm trung tâm, thổi ra bốn phương tám hướng. Trên quảng trường còn đứng đông đảo hộ Pháp Tăng. Bị cơn cuồng phong này thổi đến. Từng người không thể đứng vững, nhào nhào, lạo đảo lùi về sau. Cơ hồ ngã sắp xuống. Kết thúc tập 141 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.